Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh Tập 60 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 277 Phá dây Đám người giống như là thủy triều dân trào Sát ý trần trụi Cuồn cuộn tụ tập Mọi người trong cốc Cho dù là cường giả thiên quyền Cũng không khỏi cảm thấy khí tức đại trệ Cảm giác thở không nổi rồi Nhân mã gấp bội thực lực mạnh hơn nhiều bọn họ mà xông lên nào còn có mạng chứ cho dù là lạc dân hải nhìn quen thiên quân vạn mã lúc này sắc mặt cũng kinh khủng tình cảnh lúc này thật sự là tuyệt lộ chỉ có dũng mãnh mới có thể xông ra một đường sinh cơ không để cho toàn quân bị diệt lạc dân hải quay về phía mọi người tinh thần sa sút quá to các vị có người nào dù có liều mạng các ngươi cũng phải bảo vệ không mọi người sững sờ không có rõ lắm lạc Văn hải bình tĩnh nói địch nhân tuy là mãnh liệt nhưng mà lại lộn xộn ta có một cách chúng ta phải bảo hộ những người quan trọng trong cùng thành hình vùi, phá dây để ra ngoài cứ như vậy tuy ngoại vi của nhiều người có khả năng mất mạng nhưng mà người được bảo hộ bên trong lại có cơ hội sống sót rất lớn nghe vậy tất cả mọi người giật mình liếc nhìn nhau trong ánh mắt ảnh lên hy vọng sinh tồn ca Huynh vào trong đi, ta bảo hộ cho Huynh Tiểu tử ngốc Ta là đại ca của ngươi Nào có lý để cho đệ đệ bảo vệ ca ca chứ Ngươi vào trong đi Ca Mũi mũi, mũi nhất định phải theo thật sát Lại là một vị đại ca Vỗ đầu mũi mũi như hòa nói Tỷ phu, ngươi trong đội Ta đưa ngươi ra ngoài Tiểu tử ngốc Nếu mà ngươi chết, ta còn sống Ta mặc mũi nào đi gặp tỷ tỷ của ngươi Chỉ một thoáng, mọi người dường như đã quên cái đám hung thần ác sát đối diện. Sự hoảng sợ, nơi đáy lòng, ngược lại đã biến thành dữ tợn cương quyết. Trong mắt chỉ còn ý chí quyết tử. Lạc dân hải gật đầu, đây chính là tràng diện hắn muốn thấy, lần này còn có giống liếng mà liều rồi. Lạc dân hải hít sông một hơi, lúc này hắn như một nguyên soái thực thụ. Nếu trác phàm thấy những cái thứ này, nhất định vui mừng lớn lao. bởi vì câu nói kia của lạc dân hải chính là lựa chọn chính xác nhất của một vị nhất đại nguyên soái kiệt xuất khi mà đối mặt khốn cảnh này đã kích phát ra đấu chí trong tất cả mọi người nếu hắn hù quán mấy câu đại loại như cung lắm liều với bọn chúng thì chỉ là thứ tầm thường ai cũng biết mạng mình quý nhưng mà đối mặt với lực lượng cường đại gần như không có thể kháng cự bọn họ sớm đã bị sợ mất mặt Nào còn có thể trọng chấn được tinh thần mà liều mạng Cho dù bọn họ một lần nữa dấy lên đấu trí Nhưng điều là đang vì cái mạng nhỏ của mình Chỉ là năm bè bảy mảng thôi Căn bản không có hình thành nên chiến lực Kết quả sau cùng chỉ có thể là bị đối phương diệt sạch Nhưng Lạc Dân Hải khôn khéo ở chỗ Hắn thấy đây là gia tộc chiến Mỗi người nơi này đều có quan hệ thân thích Cho nên hắn mới sử dụng thân tình Liên hệ tất cả mọi người với nhau Tùy nói như vậy, sẽ có nhiều hơn một nửa người được bảo hộ, không có thể tham chiến, nhìn như là chiến lực giảm bớt. Nhưng mà những người còn lại, lại gì bảo vệ người bên trong, tất cả lực lượng tập trung một chỗ, còn liều mạng hơn bình thường. Bệnh thành một sợi dây thần, phát quy ra chiến lực mạnh nhất. Dân hải, tỷ tỷ bảo hộ người. Tiết Ngân Hương cười hiếp mắt nói, lạc dân hải đổ mồ hôi cười xấu hổ. Tỷ tỷ hảo ý. Ta tâm lĩnh, nhưng mà ta thân là người chỉ huy, phải xông ra trước mới đúng chứ. Tiết Cường cùng Tiết Lâm, dỗ dàng kéo Tiết Ngân Hương đi, dở khóc, dở cười. Ngừng Nhi, người ta mạnh còn hơn ta, ngươi đừng có ngốc vậy chứ. Nghe ca ca, ngươi đứng ở bên trong, để chúng ta bảo vệ cho, theo sát là được rồi. Tiết Ngân Hương, méo miệng, không cam lòng, nhưng mà rất nhanh, hai mắt tỏa sáng đề nghị. Như vậy, ta đứng sau lưng của dân hải, nếu hắn có nguy hiểm gì á, ta có thể bảo vệ hắn mọi người bất đắc dĩ nhưng mà thấy nàng kiên trì như vậy cũng miễn cưỡng đồng ý tiết cương cùng với tiết lâm nhất định muốn bảo hộ bên cạnh nàng ai biết cô muội muội mụ này của bọn họ đến lúc đó sẽ làm ra cái chuyện nguy hiểm gì bọn họ nhất định phải bảo hộ đến cùng mới được rất nhanh những người còn lại cũng quyết định ra người được bảo hộ người phải chiến đấu sau đó lạc dân hải bắt đầu xếp hàng Đang lúc xếp hàng một thân ảnh già nua đi tới nói Lạc thiêu gia một mình ngươi không có an toàn Lão Phu sẽ xông lên đầu với người Chỉ là nếu Lão Phu có mệnh hệ gì Mong người chuyển cáo trác đại sư Kiếp này Lão Phu không thể bái hắn làm thầy Thật sự là tiếc núi lân lào Lão già bất đắc dĩ lắc đầu Nếu trác phạm ở đây nhất định sẽ nhận ra Đây chính là lưu nhất chân Từng luyện đan tại Bách đan thịnh hội Lúc đó hắn có nguyện ý bái trác phàm di sư, chỉ là trác phàm hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lạc dân hải thở dài nói, Lưu đại sư thật sự là chấp nhất rồi. Lần này nếu ta có thể thoát hiểm, sau khi mà gặp trác đại ca, ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, thu ngài làm đệ tử. Vậy đà tạ lạc thiếu gia. Lưu đại sư gật đầu, vẻ mặt hiu quạnh nói, đợi chúng ta sống được đã dù không có thể bái vào môn hạ của trác đại sư nhưng mà chỉ cần làm việc cho hắn ta cũng đã rất tự hào lạc dân hải gật đầu lưu đại sư đúng là người trung hậu đàng hoàng tiếng la giết càng ngày càng gần lạc dân hải quay đầu chăm chú yên tĩnh chờ đợi địch quân chờ địch nhân đến trong phạm vi một trăm mét mới hô to dẫn đầu lao ra vì người nhà có thể còn sống ra ngoài xông lên một loạt tiếng gào hét chấn thiên vang lên tất cả mọi người tụ lại như là một thanh chùì xông ra những người tới chém giết còn chưa hiểu chuyện gì vui đã xông thẳng đến trước mặt rồi gần như chỉ trong nháy mắt sát ý dạt dào như là thủy triều trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. chính là vì một thanh thuyết trùy đâm thủng ra một cái lỗ hổng lớn rất nhanh bị bọn họ đột phá đến vị trí trung tâm Tất cả mọi người trận tròn vào mắt Cho dù là Lâm Toàn Phong Lúc này ngơ ngác nhìn về phía trước Đối phương có không đến 100 người Mà bọn họ lại đến gần ngàn người chênh lệch lớn như vậy Thế mà không có ngăn được đối phương sao Bên tai Truyền đến từng tiếng kêu khóc Mắt nhìn nhân mã phe của mình chuột chân, cục tai Đối phương lại quyển chuyển như long đằng đại hải Bọn chúng xông đến đâu Phe mình người ngã ngựa đổ đến đó lâm toàn phong giận không có chủ phát tiếc con bà nó một cái đám rác rưởi mấy người như vậy đều không có đối phó nổi ta cần các ngươi để làm gì một người bên cạnh lúng túng đặng chát nói lâm công tử chuyện này không thể trách chúng ta được đối phương giống như có nhiều người bài binh bố trận thấy bọn họ không có đến trăm người nhưng mà chúng ta xông lên căn bản không có thể tiếp cận bọn họ thật giống như mỗi lần chúng ta xông lên chúng ta phải một người đối phó với bốn năm người vậy thật sự là quá quỷ dị quỷ dị cái gì chỉ là bài binh chi thuộc thôi lâm toàn phong hư lạnh âm độc quát lên lão tử đã quên mất tiểu tử lạc gia giao quân đội của độc cô chiến thiên 5 năm nếu chút bản lĩnh này cũng đều không có đó mới là kỳ quái cùng mẹ nó quả nhiên không có thể để lạc gia phát triển tiếp dứt lời lâm toàn phong đạp chân xuống Trong nháy mắt đã biến mất, Đến khi mà xuất hiện một lần nữa, Đã hiện thân ngay trước đội ngũ hình mũi khoang, Lâm Toàn Phong, Lạc dân hải kinh hại hát to, Lâm Toàn Phong cười lạnh, Tiểu tử lạc gia, Làm ngũ hộ tướng, Không coi ai ra gì có đúng không, Chút điêu trùng tiểu kỹ ấy, Mà cũng muốn phá dây ra ngoài trước mặt của lão tử, Có phải quá coi thường lão tử không, Bây giờ, Lão tử quỷ quân trận của ngươi, Cuối cùng mới lấy đầu ngươi, Lâm Toàn Phong cười càng rỡ Lại biến mất Lúc mà xuất hiện Đã là vị trí trung tâm trận Trong khi tất cả mọi người không kịp phản ứng Thân thể hắn xoay tròn Cuồng phong gào thét Một cổ Toàn Phong khuếch trương bên trong chiến trận Tất cả mọi người liền đã bị đánh bay Chiến trận hình mũi khoan lập tức sụp đổ Lạc dân hải Ngã bay ra xa Quay đầu nhìn không khỏi hoảng hốt Hắn dạng dạng không có nghĩ đến Lâm Toàn Phong bị trác phàm xé chân, thực lực còn mạnh mẽ như vậy, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, thật không hổ là xuyên lâm dựt long Nhưng mà trận thế đã quỷ, đang nằm trong vòng dây của địch, thật sự là hiểm cảnh. Lạc dân hải cắn môi, tâm đã chìm đến đáy cốc chút sinh cơ cuối cùng của bọn họ cũng đều đã tan thành mây khói, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là đồ sát giả man Chương 278 Phá không thần quy Tiếng hét thảm không dứt bên tai Mất đi quân trận Trước mặt nhân số của địch nhân gấp mấy lần mình Tiếng hét thảm không dứt bên tai Mất đi quân trận Trước mặt nhân số địch Gấp mấy lần mình Bọn họ chỉ có phần khoanh tay chịu chết Còn bị dây vào bên giữa Giống như là cả một đàn chuột nhỏ Dãy dụa trong lòng kính Mọi người một lần nữa triệt để sụp đổ Mặt đầy vẻ tuyệt vọng Lạc Dân Hải thấy thế, cắn răng muốn đứng người lên. Tổ chức cho mọi người tập hợp lại, dù còn là một tia hy vọng cuối cùng cũng không có thể buông tay. Nhưng mà hắn vừa mới đứng được một nửa, thì đùng một tiếng lại bị đạp bay. Lạc Dân Hải lao máu bên khóe miệng, trợn mắt nhìn, thấy Lâm Toàn Phong kêu căng đứng trước mặt quán, nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, các người xong đời rồi, khoanh tay chịu chết đi. Chờ cho lão tử giặt đầu ngươi xuống, đưa cho trác phàm làm để giật. Thật là không biết, cái bộ dáng hắn nhìn thấy thủ cấp thiếu gia nhà của mình sẽ là thế nào chứ? Ngươi có lá gan này sao? Ngươi không có sợ đến lúc đó, hắn không chỉ xé toàn chân của ngươi sao? Lạc dân hải phì cười, khinh miệt liếc xéo hắn. Tiếng cười chợt im bặt sắc mặt của lâm toàn phong cấp tóc âm trầm xuống. Đời này của hắn xùi gió xui nước là kiêu ngạo của khoái hoạt lâm, là đệ tử thiên tài trong mắt của mọi người. Cho tới bây giờ chưa từng bị người khác kinh thường. Nhưng mà từ khi gặp Trác Phạm, cuộc đời hắn thật sự sang một ngã rẽ khác. Bị người đường hoàng kéo xuống dưới chân, còn không có thể làm gì. Bị người chế nhạo, đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Hắn không có muốn nhớ lại. Nhưng mà đám người của Lạc Dân Hải, Hết tên này đến tên khác, ngứa đòn chọc vào cái vết sẹo đó, làm cho hắn nổi giận sôi lên, cười không được nữa, xong đồng thời hét lớn. Cái thằng nhãi con, ngươi tưởng có trắc phàm là ta không có làm gì ngươi sao nói cho ngươi biết, chúng ta sớm có cái sách đối phó hắn rồi, hắn là một kẻ sắp chết thôi, bây giờ lão tử tiễn ngươi đi trước. Nói xong, Lâm Toàn Phong liền nâng lên nhất trưởng tràn ngập nguyên lực, lập tức, muốn dỗ xuống. Lạc dân hải không khỏi khẩn trương hắn lại không phải là lo lắng cho bản thân mà là vì Trác Phạm bởi vì hắn cảm nhận được lời của Lâm Toàn Phong không phải đùa bọn hắn lẽ thật là tìm được nhược điểm của Trác Phàm hắn nhất định phải mau chóng nhắc nhở Trác Phàm nếu không Trác Phàm rất có thể sẽ bị bọn họ tính kế nhưng bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo làm sao có thể mật báo cho Trác Phạm trên đầu của lạc dân hải đổ đầy mồ hôi nhưng mà lâm toàn phong có dễ hiểu lầm không khỏi cười to lên chăm chọc nói ta thấy người đi theo độc cô chiến thiên có mấy năm tưởng là anh dũng cỡ nào nguyên lai chỉ là người ham sống sợ chết yên tâm đi để mặt độc cô chiến thiên ta cho ngươi toàn thay vừa dứt lời lâm toàn phong không một chút do dự vỗ một chưởng trong mắt đầy vẻ điên cuồng dừng tay Không có cho phép thương tổn lạc thiếu gia. Đột nhiên, có một tiếng hét và nua gian lên. Một đoàn quả diễm bảo liệt, đánh tới Lâm Toàn Phong. Có điều Lâm Toàn Phong, mãi mai chẳng có thèm ngó tới. Lão già nát rượu từ đâu mà tới vậy? Dám quản chuyện của bổn công tử sao? Cúc! Chỉ nhẹ nhàng dùng tay lên, một đạo thanh sắc cường phong, đánh tàn liệt diễm. Lưu nhất chân, lập tức phun máu, bay rớt ra ngoài, sắc mặt cắp tóc tái nhợt. lâm toàn phong ta dị cười cười một lần nữa quay đầu về phía lạc dân hải cười nhạo nói tiểu tử bây giờ không có ai có thể cứu người ngoan ngoãn mà chịu chết đi chờ một chút lúc này tiết Ngưng hương không biết từ đâu xông ra ngăn trước người của lạc dân hải ngoan cường hất đầu nói muốn giết hắn giết ta trước đi lại là cái nhà đầu chết tiệt người lâm toàn phong sát ý càng sâu hắn còn nhớ rõ ràng Vừa mới rồi Tiết Ngân Hương mở miệng nói hắn tàn phế Người yên tâm Coi như người không nói Lão Phu cũng chắc chắn là lấy mạng của người Ngưng Nhi Tiết Cương cùng với Tiết Lâm hô to Nhào về phía trước Cũng lại bị Lâm Toàn Phong dung tay Đánh bay ra ngoài Lập tức trọng thương không có đứng lên nổi nữa Hai tên tiểu quỷ các ngươi Chết hết đi cho ta Chúng ta sẽ không chết Trác Phàm Đại Ca sẽ tới cứu chúng ta Tiết ngưng hương kiên định quát. Lâm Toàn Phong bất giác run rung, dỗ dàng nhìn ngó bốn phía. Kinh hoảng. Trác Phàm hả? Trác Phàm đâu? Hắn ở gần đây sao? Thấy thế, Tiết ngưng hương không khỏi cười to lên. Quỷ gan nhỏ, ta biết ngươi sợ Trác Phàm đại ca mà. Lạc dân hải, khinh bỉ cười cười. Xem ra, Trác Phàm cứng rắn xé toạt chân của hắn, thật sự để lại cho hắn một bóng ma tâm lý rất lớn. Đã đạt đến tình trạng Nghe hơi liền đã muốn chạy rồi. Được lắm, nhà đầu chết tiệt người, dám gạt ta. Nếu trắc phàm ở đây, đến mức này rồi, hẳn há có thể không hiện thân chứ. Sát ý trong mắt của Lâm Toàn Phong càng sâu, riêng là nhìn về phía Tiết ngưng Hương, càng giống như muốn ăn sạch tiểu tử này. Nhà đầu chết tiệt kia, lão tử bắt đầu từ người trước, ta phải ăn sóng nuốt cười người. Nói xong, trên ta của Lâm Toàn Phong hiện lên một thanh sắc cương phong. Không một chút do dự Cấm tới tim của Tiết Ngân Hương Trong mắt lóe lên tinh quang tàn nhẫn Lạc dân hải Không khỏi quýnh lên Muốn ngăn cản nhưng mà lại trọng thương Căn bản là vậy không nổi Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay tội ác Tới gần Tiết Ngân Hương Trác đại ca Tiết Ngân Hương cả kinh quát to Nhưng mà thấy lùi linh giới Vẫn không có phản ứng gì liền đóng chặt lại ánh mắt Hai tay nắm chặt Hy vọng kỳ tích Có thể một lần nữa phát sinh. Lạc dân hải, bất đắc dĩ lắc đầu. Trác phàm đâu có phải là thần. Hắn nào có thể mỗi lúc người nguy hiểm liền xuất hiện bên cạnh ngươi Tiết cường cùng chỉ Tiết Lâm nằm rạp trên mặt đất, miệng phun ra máu, lòng đắng chát. Mũi mũi ngốc ơi, vì sao mà còn không tin, hai lần trước đều là ngẫu nhiên thôi. Lâm Toàn Phong cười to lên chế nhạo. Trác Phạm sẽ không có xuất hiện đâu, xuống nha đầu, ngoan ngoãn chịu chết đi cho lão tử. Nhưng mà tất cả mọi người không biết, cách đó hài dặm, Trác Phạm vẫn luôn dùng nguyên thần lĩnh vực theo dõi hết thảy nơi này. Làm choáng cảm nhận được, tiết ngừng hương cùng lạc dân hải đều ở cùng một chỗ. Lâm Toàn Phong cũng bên cạnh họ, lại sát khí dạt dào. Trong mắt của Trác Phàm hai dòng tròn màu vàng bỗng phát ra kim hoàng lóe mắt. một đạo không gian ba động vô hình xuyên qua trùng điệp chướng ngại bắn thẳng tới cái thung lũng kia không minh thần đồng tầng thứ hai phá không những cái nơi nó đi qua tất cả chướng ngại đều hóa thành hư vô trong sơn cốc mọi người đang chén giết lẫn nhau thì ông một tiếng chẳng biết tại sao một đường thẳng đi xuyên thân thể của cả một dãy người dòng máu cuồn cuộn chảy ra không ngừng nhưng mà bọn họ còn chưa có ý thức được Là bởi vì quá nhanh, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cả cánh tay của Lâm Toàn Phong cũng đang trên đường cắm vào ngực của Tiết Ngân Hương, bị ba động vô hình lé qua, Bàn tay của hắn bỗng nhiên biến mất. Còn lại chỉ có cuồn cuộn máu chảy phun ra như suối. Ngay lập tức, Lâm Toàn Phong trì trệ toàn thân ngây người. Cái, cái này là chuyện gì? Tài của hắn vì sao mà đột nhiên biến mất rồi? Tiết Ngân Hương cùng với Lạc Dân Hải thấy thế, cũng ngây người, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Toàn Phong cứng ngắc quay đầu, liền thấy rõ một đường thẳng xuyên qua cả một nhóm người, cũng như hắn, trên thân thể đột nhiên biến mất một bộ phận, chỉ lưu lại cái vô tận máu chảy đang không ngừng dân trào. Nhìn đến phần cuối cái lỗ thủng, là vị trí cái miệng cốc nơi đó xuất hiện một hình tròn tối như mực, bất thế thần thông. Lâm Toàn Phong... Tất nhiên là không biết, chỉ có thể sợ hãi. Trên núi đến cùng giấu cái thứ gì, có thể là một nơi xử lý nhiều người như vậy. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, tích tắc đã bị phế tai. Cuối cùng do thần thánh phương nào gây nên? Đúng lúc này, trác phàm hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân nguyên lực, hướng về phía cửa động hô to. Lâm Toàn Phong dám động đến người của lão tử sao? Người đứng đó cho lão tử, chờ lão tử đến dặn đầu người. qua cái lỗ thủng tiếng giọng liên tục truyền đến xa xa nhìn lại phản phất như là hai ngọn núi lớn đang nói chuyện cổ khí thế chấn thiên nhiếp hồn kia khiến cho tất cả mọi người bị dọa đến hoảng sợ sắc mặt trở nên trắng bệch đây là sơn thần đang cảnh báo bọn họ sao mẹ nó chẳng lẽ là bọn họ đại chiến quấy nhiễu đến thần linh của bản địa hả chỉ của lâm toàn phong nghe thấy giọng nói này thân thể không khỏi run rẩy lên Bởi vì cái giọng nói này hắn quá quen thuộc rồi, là giọng nói của một kẻ mà hắn ngày đêm thì hận kẻ đã xé toàn chân quán. Chương 279 Như một vị thần Tất cả mọi người không hiểu ra sao, chỉ có Lạc Dân Hải cùng Tiết ngân Hương, đầy vẻ vui mừng kích động, bọn họ biết, trác phàm đến rồi. Lâm Công Tử Bên Lâm Toàn Phong có một người muốn hỏi thăm hắn, xem nên phải làm cái gì đây? Nhưng quay đầu nhìn lại, chẳng thấy hắn đâu. Tìm đông, tìm tay, cũng không thấy. Lập tức hiểu chuyện, muốn mắng to lên. Bà nội ngươi, lâm toàn phong, gáy thì gãy to nhất. Còn mắng bọn họ là phế giật. Lúc mà trốn, trốn nhanh không ai bằng. Cái tên vô tình, vô nghĩa, không biết xấu hổ, nhát gan như chuột nhắt Thế mà cũng có thể xếp vào lục long nhất phượng, ta nhố vào. Người kia nhìn chung quanh. Thấy mọi người, phe của mình đã bị thương quá nhiều, lại không còn đấu chí tiếp tục mà đánh, hơn nữa thoạt nhìn, giống như lạc gia xuất hiện nhân vật khó lường. Còn dọa cho Lâm Toàn Phong bỏ chạy mất mạng. Vậy thì bọn họ đứng chỗ này làm gì, chờ chết sao? Nghĩ tới đây, người kia vẫy tay quá to. Rút lui! Lúc này, mọi người quay đầu chú ý, Lâm Toàn Phong đã chạy rồi, cho nên không nói hai lời, cũng lập tức thối lui. thấy thế lạc dân hải lắc đầu cảm thán trác đại ca đúng là trác đại ca đi đến chỗ nào đều ngu bức âm âm rống một tiếng làm cho hơn một ngàn người quẫn sợ bỏ chạy đúng là đáng sợ mà tiết ngân hương nghe thế kiêu ngạo gật đầu đôi mắt nhỏ đầy sao còn chưa có thấy trác phàm đã là một cổ quỳ thế cường hãn làm cho tinh phục tiết Cương cùng với tiết lâm lắc đầu cười khổ Trác Phạm có thể kịp thời xuất hiện. Cứu bọn họ đương nhiên là chuyện tốt. Mụ tử của bọn họ dưới mỹ lực của Trác Phàm dường như bị hãm càng sắc, đầy quá là nguy hiểm rồi. Giờ khắc này, Trác Phàm trong lòng của Tiết Ngưng Hương đã tồn tại như một vị thần. Vì mỗi lần mà nàng gặp phải nguy hiểm, đều có thể kịp thời xuất hiện. Xung quanh, mọi người vượt qua buổi môn quan, cực kỳ vui sướng, bắt đầu chăm sóc người bị thương, thu thập chiến trường. đại khái một phút sau mọi người nghe thấy một tiếng sấm sét nổ giang. một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ngắm nhìn bốn phía trác phàm hùng hùng hổ hổ lại để cho tiểu tử kia trốn thoát sao chờ lần sau mà lão tử bắt được lão nhất định xé nốt cái chân còn lại của hắn mọi người đổ mồ hôi lạnh ánh mắt nhìn trác phàm càng sinh kính sợ trong thế hệ tuổi trẻ của thiên vũ sợ cũng chỉ có trùng thiên ma long trác phàm giảm lớn lối như vậy thôi mà hắn lại có năng lực như vậy ánh mắt của mọi người nhìn Trác phàm đầy sự hâm mộ và sùng bái đây mới là không sợ trời không sợ đất chánh thức là nam tử hán đỉnh thiên lập địa không để ý ánh mắt của người khác Trác phàm đến bên cạnh lạc dân hải cùng với tiếc ngưng hương quan tâm nói dân hải ngưng nhi các ngươi không sao chứ tiếc ngưng hương vội dàng lắc đầu nở nụ cười Yên tâm đi, Trác Đại ca, ta không sao, ta biết mà, nguy nan trước mắt, huynh nhất định xuất hiện bên Ngân Nhi. Nói rồi, còn Dương Dương trong tay lôi linh giới. Trác Phàm cũng phì cười, phất phất tay, đầu ngón tay hiện ra lôi linh giới lóe lên. Trác Đại ca, ta đã dùng liệu thương đan cho Lưu đại sư rồi, đã tốt hơn nhiều. Lúc này, Lạc Vân Hải cũng cười nói, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía thân ảnh già nua đứng bên cạnh hắn. diếu mày nói lưu đại sư trác đại sư đã lâu không gặp từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lưu nhấc chân nhìn trác phàm cung kính chào hỏi trác phàm sững sờ nghi hoặc sao mà ngươi ở đây lần này bách gia trần minh không phải đệ tử dưới 30 tuổi mới tham dự sao lưu đại sư ngươi bao nhiêu tuổi rồi trác đại sư không nên hiểu lầm Lão Phu không phải là đệ tử tham gia Bách Gia Tranh Minh, cũng không có biết Thú Dương Sơn sẽ là nơi cử hành. Lần này Lão Phu chẳng qua, vào núi hay thuốc, trùng hợp thôi. Lưu Nhất Chân giải thích. Trác Phàm hồ nghi. Thật là trùng hợp như vậy sao? Đúng là trùng hợp như vậy, đại khái đây là duyên phận giữa ta và Trác Đại Sư thôi. Lưu Nhất Chân trấn định gật đầu trả lời. Trác Phàm khinh thường biểu môi khoát tay nói. Thôi, đừng có lôi kéo ta làm quen chứ. Lưu Nhất Chân trì trệ, tinh thần xa xút cúi thấp đầu. Lạc Dân Hải thấy vậy, dội vàng nói giúp vào. Trác đại ca, thật là lần này chúng ta có thể đại nạn chuyển an, công lao lớn của Lưu Đại Sư theo bên cạnh hiệp trợ. Hắn thật sự là đại ân nhân của lạc gia chúng ta. Nghe nói, hắn mười phần sùng bái huynh, có ý nguyện bái sư, không bằng Lưu Nhất Chân... qua nhiều năm như vậy ngươi còn chưa có hết hy vọng sao? nhưng mà không đợi lạc dân Hải nói hết trác phàm nghiêm trọng chất vấn lưu nhất chân dội dạ nghiêm mặt gật đầu đáp đương nhiên trác đại sư chính là người lão phu tôn sùng nhất lão phu có thể bái vào môn hạ của trác đại sư thật sự mong muốn bình sinh như thế cũng tốt bây giờ chúng ta đang thiếu nhân thủ nếu ngươi có thể hộ lạc gia chu toàn qua bách gia tranh minh lập công cho gia tộc thì chuyện bái sư ta có thể suy tính lão phu nhất định làm hết khả năng không phụ sự kỳ vọng của trác đại phu lưu nhất chân nghe thấy liền cung kính đáp trác phàm nhiễu mày hơi gật đầu lạc dân hải đại hỷ ôm quyền với lưu nhất chân chúc mừng hắn rút cuộc làm cho trác phàm động lòng lưu nhất chân cung kính khom người hành lễ với lạc dân hải cảm tạ hắn dịu dắt. Cứ như vậy, lưu nhất chân lâm thời, biến thành người của lạc gia, chăm sóc, liệu thương cho tất cả mọi người. Còn trác phàm, không có rảnh đi trị thương cho người khác. Chỉ ngồi tại cái miệng cốc, thủ vệ cho bọn họ mà thôi. Cũng bởi vì có hắn ngồi đó, mọi người mới có thể an tâm liệu thương, không có sợ địch nhân bất chợt đến quấy rối. Trùng thiên ma long coi như lục long nhất vượng, cũng không có dám tùy tiện trêu chọc. thiên hạ thật sự không có ai đáng giá tín nhiệm hơn hắn. Mười ngày sau, trác phàm đang tĩnh tọa, bọn người đã khôi phục nguyên khí, thương thế khá hơn rất nhiều. Nơi này mới vừa lắng lại cái đại chiến không lâu, một nơi khác, đại chiến đã nổi lên. Giữa rừng núi tươi tốt xanh âm, bên cạnh một khối ngọc thạch cao bằng hai người, chính là một hình trận môn trong ngũ hành trấn quốc thạch. Hai bên nó là hai nhóm nhân mã, Một phe sở Quynh Thành tạ Thiên Thương cùng chỉ Long Hành Dân. Phương còn lại là bọn người của Hoàng Phủ thành Thiên, U Vũ Sơn nghiêm bán quỷ. song Phương dương cung bạc kiếm xa xa đối mặt. Phía sau trận hình các đại thế gia dân Long Thành đang thông qua cái đận môn này quan sát song Phương. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười tự tin nói Nếu không có gì bất ngờ Trang Thần Đan sẽ là của chúng ta. u vàng sơn cùng với nghiêm bá công gật đầu mặt đầy vẻ kiêu ngạo theo đế dương môn lăn lộn đã bị lây nhiễm cái tính khí lớn lối tự tin mười phận rồi sở bích quân long vật phi cùng với tạ khiếu phong sắc mặt cực kỳ khó coi tuy là bọn họ không muốn thừa nhận nhưng mà cũng hiểu trận chiến đấu này đã nghiêng về một bên chỉ là một mình hoàng Vũ thanh thiên thôi bọn họ đã không có phần thắng rồi tràng thần đan rơi vào một hình trận môn Là đám người của sở Quynh Thành phát hiện ra trước Nhưng mà không ngờ Đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên Đuổi theo tới nơi Cái tên quái vật này Mổ mổ nhỏ giọng mắng Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy thế càng cười sung sướng Gia các Trường Phong gật đầu nói Đúng vậy Một phương có quái vật mạnh đến biến thái Nhưng một phương khác Cũng có quái vật còn chưa có tới Tình cảnh như thế Thật là một thế đại yếu Ngoan ngoãn đầu hàng mới là tốt nhất Đúng, bọn họ có hoàng phủ thanh thiên, nhưng mà chúng ta có trác phạm. Nghe nói, hai người lần thứ nhất giao thủ, không có ai nhường ai. Trác phạm hoàn toàn có thể khắc chế được chấn thiên đế dương Long Nhưng mà thời khắc máu chốt này, tiểu tử kia đã trốn ở đâu rồi? tám 280 Nhất nhân chi quy Hoàng phủ thanh thiên từng bước đi về phía trước, vẫn là ung dung hoa quý như vậy, không dội không chậm. Bọn người sở Quynh Thành, nhìn hắn chầm chậm, từng bước một lui về phía sau, trên mặt là một vẻ ngưng trọng. Thậm chí, mỗi một bước đi của hắn, bọn họ liền lui lại một bước, từng bước bị ép sát. Đôi mắt nhìn lại phía sau, qua Vũ lâu tìm lông cát, cùng với kiếm hầu phủ, liên tiếp ba phe nhân mã. Còn có đông đảo gia tộc phụ thuộc, đội ngũ ngàn người đã bị dẻn dạng một người trước mặt, làm cho từng bước nhanh chóng thối lui nhìn thật sự buồn cười, nhưng mà không một người nào trong sân có thể cười ra tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều minh bạch, người mà bọn họ phải đối mặt là người đứng đầu lục long, hoàng phủ Thành Thiên, cái này không có buồn cười cũng không có tức cười, chỉ có đáng sợ cùng khủng bố. Sau lưng U Vũ Sơn cùng với Nghiêm Bán Quỷ cũng có mấy ngàn người, nhưng mà bọn họ không có nhúc nhích, nhìn về phía mấy ngàn người của đối phương, Trong mắt chỉ có vô tận kinh miệt, đụng phải dạng đối thủ như là hoàng phủ thanh thiên, bọn họ xác thực, quá đáng thương. Nếu đổi lại, mấy người của u vũ sơn, bọn họ cũng chỉ có một con đường lui lại, căn bản không có mãi mai một phần thắng. Mà sở dĩ, tình cảnh biến thành như thế, cũng chỉ có thể trách bọn sở huynh thành, giận khí quá kém rồi. Hoặc là không có biết thời thế, hết lần này tới lần khác, muốn đối địch cùng với đế dương môn. Các người còn muốn lui đến mức nào? Rốt cuộc hoàng phủ thành thiên dừng bước lại Khóe miệng lộ ra một tia ý cười kiệt ngạo Đưa tay ra nói Lấy giật thần đang ra Ta không có làm thương hại các người Lông mài khẽ nhíu, Sở khuyên thành hùng hăng cắn mồi Lại giữ im lặng. Đám người còn lại nắm chặt nắm đấm, Trong lòng đột nhiên Nổi lên một cổ cảm giác nhục nhã Chính mình tìm được đồ Nhưng bị ép phải giao ra đây quả thật là nhục nhã lớn nhất đối với ba nhà bọn họ còn người của Long hành dân tìm Long cát đảo quanh coi như co được giảng được không khỏi cười đùa nói hoàng phủ công tử nói thế nào ngươi là một đại công tử của đế dương môn há có thể mặc dày dù sĩ làm ra thủ đoạn cường đạo như thế dù sao vật thần đàn vẫn có bốn khỏa ngươi vẫn có thể đi tìm rồi cần gì phải cướp của chúng ta Long hành dân Ta biết ngươi miệng lưỡi trơn trù Giỏi nhất là cải chài cải cối Không sai Chúng ta đế dương môn Xác thực không có thèm cướp bóc đồ vật trong tay của các ngươi Bất quá ngươi đừng quên Bách gia tranh minh Tuân theo pháp tắc tự nhiên Cường giả di tôn Hết thảy bảo vật đều nên thuộc về cường giả Khóe miệng nhất lên một đường cong tà dị Trong mắt của hoàng phủ thanh thiên lóe lên dục vọng trần trụi Đưa tài nắm vào trong hư không một cái nói Cho nên Năm cái duyên vật thần đang Ta đều muốn Duyên của các ngươi tốt nhất cũng nên giao ra Nếu không Nếu không thì như thế nào Nếu không thì chiến một trận đi Thế nhưng Hoàng phủ thanh thiên nói còn chưa có dứt lời Một tiếng gầm thét gian lên Tạ thiên thương Hô lên một tiếng lăn không bay lên Một thanh kim kiếm ngút trời đã ra khỏi giỏ Kiếm khí bén nhọn làm tất cả mọi người ở đây không khỏi cảm giác trong lòng rung lên, dường như đang bị cái thanh đao kiếm kia cắt chém. Mọi người bất giác quảng hốt, cho dù là hai người u vũ sơn cùng nghiêm bán quỷ, sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên một chút, liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu trong lòng thầm than. Tạ thiên thương này quả nhiên kiếm đạo kỳ tài, kiếm chỉ cường hẳn như thế, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được. Coi như bọn họ cùng với tạ thiên thương Đơn đã độc đấu Cũng chưa hẳn là địch thủ quán Long hành dân Nhìn chầm chầm vào thân ảnh trên không trung Không khỏi có một chút sửng sờ Hắn cũng dạng dạng không có nghĩ đến Chỉ có vài ngày công phu như vậy Thực lực của tiểu tử này Vậy mà tăng lên một bậc Bất quá Lại nhìn qua hoàng phủ thành thiên Vẫn là mặt vẻ đạm nhiên Trong lòng của Long hành dân nhịn không được ai tháng So với quái vật này Thực lực của tạ thiên thương vẫn còn kém rất nhiều Nhưng mà sự tình Đã thành đã như thế Cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thôi Bất giác khẽ cắn môi Long hành dân đột nhiên dung lên sông chưởng Một cổ ba động vô hình Từ trong lòng bàn tay phát ra Tiếp theo đánh ra một chưởng Chỉ một thoáng Liền nghe từng hồi rồng ngâm Nhưng mà lại không thấy long hình Chờ đến khi cổ ba động vô hình Đi đến trước mặt của hoàng phủ thanh thiên Đột nhiên tản ra dung nhập vào mặt đất phía dưới tiếp sau dưới chân của hoàng phủ Thanh thiên bỗng nhiên dở dụng một cự long ngút trời mở to cái miệng lớn đem hắn một miệng nuốt vào quyền giai vũ kỹ tìm long phiên hải trưởng long hành dân sông đồng ngưng tụ hét lớn lên một tiếng thế nhưng không có đợi hắn nói xong đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra đại cự long đã nổ tung toàn thân của hoàng phủ Thanh thiên phát ra kim quang sắc mặt lạnh nhạt tựa hồ hoàn toàn không có nhận phải bất kỳ ảnh hưởng gì long hành dân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi hắn đã bị lực phản chấn làm cho nội thương rồi tạ thiên thương thấy thế không khỏi kinh hãi trường kiếm nơi tài đột nhiên hướng về phía hoàng phủ thanh thiên đâm tới kiếm phong lóa phát ánh sáng chói mắt tựa như là sao băng trong đêm tối một kiếm đánh ra dường như là bên trong thiên địa hết thảy đã hóa thành hư vô chỉ còn có linh quan phát ra từ kiếm này chiếu rọi lên nhân gian đây chính là một thức mạnh nhất trong không linh cửu thức tịch diệt thức quyền giai vũ kỹ độc môn của kiếm hầu phủ một kiếm tế ra thiên hạ tịch diệt đánh đầu thẳng đó phủ chủ tạ khi phòng kiếm hầu phủ thông qua mọc hình trần quốc thạch nhìn thấy một kiếm mạnh nhất trong lịch sử xưa nay chưa từng có này bất giác nắm chặt nắm đấm Trên mặt tất cả đều có dễ kích động. Giờ khắc này, Nhi tử tạ thiên thương quán hắn, Hoàn toàn siêu diệt. Quy lực của một kiếm này, So với phủ chủ kiếm hậu phủ hắn, Tự mình xuất ra, Còn mạnh hơn nhiều. Hắn tin tưởng, Trong tương lai không lâu sau Nhi tử của hắn, Sẽ trở thành gia chủ, Càng thêm xuất sắc hơn, So gián. Hoàng phủ thiên nguyên, Cách đó không xa, Khinh miệt liếc nhìn hắn một chút, phì cười thành tiếng. Tạ phụ chủ nhìn thấy vũ kỷ quy lực như vậy đã kích động như thế rồi có phải là yêu cầu đối với lệnh Lan có một chút thấp quá hay không? Sắc mặt bất giác trầm xuống Tạ khiếu Phong nhìn về phía hoàng phủ thiên nguyên cười lạnh một tiếng nói Tại hạ đương nhiên biết là đế dương môn đại công tử thiên phú dị bẩm rồi nhưng mà xin không khách ký nói đối mặt với một kiếm này lệnh công tử muốn ngăn lại sợ rằng cũng phải gặp một chút trắc trở đó Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi Khóe miệng Xẹt qua một nụ cười thần bí Hoàng phủ thiên nguyên cười lên một tiếng Các trưởng lão còn lại của đế dương môn Tất cả cũng đều lộ ra Một thần sắc kinh thường Trong lòng không khỏi rung lên Trong lòng của tạ khí phong nổi lên một trận bất an Dỗ dàng nhìn qua Lại nhìn thấy cái tràn diện kinh hãi nhất Trong cuộc đời của hắn Chỉ thấy đối mặt với một kiếm tuyệt cường Đang lao tới kia Sắc mặt của Hoàng Vũ thành Thiên vẫn như thường, cũng không có quảng hốt, chỉ là chậm rãi, dũi ra một đầu ngón tay. với ánh sáng trong đêm tối, nhẹ nhàng điểm một chỉ đi qua. Giống như là toàn bộ không gian đã dở dụng, tịch diệt hắc ám kia, tự hồ cứ thế mà bị xé mở một cái lỗ hổng Kim quang lóa mắt, thẳng tắp đánh lên hàng quang, trên lưỡi kiếm kia, trực tiếp đem nó chè lấp. Mà kiếm thế không có gì địch nổi kia Dưới một chỉ này Từng khúc từng khúc dở nát Cuối cùng tạ thiên thương Bỗng nhiên phun ra một ngụm mau tươi Rơi xuống quỳ rạp trên đất Mặc dù không có bị thương nặng Nhưng mà thương thế cũng không nhẹ Cái này làm sao mà có thể chứ Trong mắt của tạ cứu phong Nhịn không được co đục lại Kêu lên sợ hãi Hoàng phủ thiên nguyên cười lớn lắc đầu Hư lạnh nói Tạ phủ chủ Đàng hoàng nói cho người biết Thiên phú của nhi tử nhà ngươi Cũng không phải là thiên tài bình thường Có thể so sánh tới Nếu bàn về thực lực mà nói Sớm từ 5 năm trước Hắn đã siêu diệt lão phu Cái gì? Mọi người giật mình Quả thật không có thể tin được Thực lực của hoàng phủ thanh thiên Vậy mà cường hãn như vậy sao? Thế mà có thể siêu diệt phụ thanh của hắn Môn chủ đế dương môn Phải biết Vũ kỷ của đế dương môn Trong toàn bộ thiên vũ đều là xếp tại vị trí đầu não sáu nhà còn lại đừng mong có thể phân chia cao thấp mà hoàng phủ thiên nguyên là môn chủ đế dương môn cao quý là thiên quyền đỉnh phong chính là đệ nhất nhân thiên quyền cảnh bên trong thiên vũ thế nhưng dạng dạng không có nghĩ đến hoàng phủ thanh thiên vậy mà từ năm năm trước đã siêu diệt hắn mà năm năm trước tu vi của hoàng phủ thanh thiên còn chưa có đạt đến thiên quyền đỉnh phong Lúc này, hoàng phủ thanh thiên đã là thiên quyền đỉnh phong. Mà nghe nói, hắn sớm đã lĩnh ngộ được ý niệm giết người chi pháp. Đây không phải là nói thực lực của hắn, có thể so với cao thủ thần chiếu cảnh sao. Cái này, thế là còn đánh như thế nào được nữa chứ? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người một lần nữa chìm xuống. Trong lòng thầm mắng một tiếng quái giật. Hoàng phủ thiên nguyên tuy trên mặt đắc ý, nhưng mà trong lòng âm thầm phát lạnh âm thầm nguyền rũa có tên nhi tử thiên phú dị bẩm kia của hắn cũng bởi vì thiên phú của tiểu tử này vượt xa bình thường trở thành quy hiếp lớn nhất đối với vị trí môn chủ quán có lẽ ngay sau lần bách gia tranh minh tiểu tử này được lập công liền có thể đường hoàng yêu cầu hắn thối dị nhượng chức đây là một chuyện hắn vô luận thế nào đều vô pháp tiếp nhận thậm chí hắn có lúc đã nghĩ rằng đứa con trai này Nếu có thể chết trong tay của trác phàm kia Thì tốt biết bao Chỉ bất quá Cái loại ý nghĩ này Cũng chỉ có thể trong lòng hắn mà thôi Dù sao Hoàng Phủ thành Thiên xuất chiến Cũng là đại biểu đế dương môn Những trưởng lão cung phụng kia Thế nhưng ký thác hy vọng rất lớn Đổ giá hắn Nếu có ai dám gây bất lợi cho hắn Muốn đẩy hắn vào chỗ chết Liền xem như hắn là gia chủ cùng phụ thân Những cung phụng trưởng lão kia cũng tuyệt không có bỏ qua. Hoàng Phủ thành Thiên đã là một hòn ngọc quý trên tay của tất cả mọi người trong đế dương môn, là hy vọng tương lai không bất luận kẻ nào được phép chà đạp. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn bóng người kiệt ngạo ở bên trong trấn quốc thạch, sát ý vừa lóe lên trong mắt liền đã biến mất. Một mặt khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên thu hồi ngón tay, nhìn về phía tạ thiên thương đang quỳ một chân trên đất, khẽ gật đầu cười nói, Có ý tứ nghĩ không có ra trong mấy ngày ngắn ngủi thực lực của ngươi có thể tiến nhanh như thế. Ngược lại, còn mạnh hơn, so với hai tên ở đằng sau ta. Không bằng ngươi quy thuận ta, tương lai bổn công tử sẽ không có bạc đại ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi quá sợ hãi. Đây rõ ràng dưới ban ngày băng mặt mời chào sao. Ta chính là đệ tử của kiếm hậu phủ, liên minh với ai còn chưa tới phiên ta quyết định. nhếch miệng cười cười Tạ thiên thương Tựa hồ rất là vui vẻ Bởi vì hắn nhìn ra được quan phủ thanh thiên hôm nay Rốt cuộc chịu dùng ánh mắt nhìn hắn Chậm rãi lắc đầu Quang phủ thanh thiên kẻ cười một tiếng Bảo thủ Bất luận là ngự hạ thất gia Hay là thiên hạ này Tương lai đều thuộc về chúng ta Những lão gia quả kia Sớm muộn gì cũng gần đất xa trời rồi Nhập quan tài Ngươi quản họ làm gì Chỉ cần ngươi nguyện ý chẳng khác nào toàn bộ kiếm hậu phủ nguyện ý khi đó liền có thể nói xong quan phủ thanh thiên nhìn về phía sở huynh thành cùng với long hành dân nói hai vị cũng giống vậy thôi nếu như các ngươi chịu quy thuận ta bách gia tranh minh không cần phải tiếp tục đánh ngự hạ thất gia mãi mãi là người cùng một nhà nghe được cái lời này mọi người cùng nhau kinh hãi không chỉ là bọn sở huynh thành ngay cả hết thảy cao tầng của các nhà Trong dân Long Thành nhìn thấy Cũng ao ao kinh hãi Trước lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thiên Phải biết chuyện kết minh Đều do cao tầng các nhà quyết định Còn chưa có tới phiên kẻ thân phận Đệ tử quyết đoán Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên Chẳng những tự cho mình là môn chủ Đế dương môn Còn công nhiên miệt thị một đám đảo gia quả Đây rõ ràng là tột đại bất kính Đi quá giới hạn đoạt quyền Hoàn toàn không có đem gia chủ Để vào trong mắt Dạng sự tình như vậy, không những là đệ tử trong gia tộc hay là thiếu gia công tử, thậm chí người thừa kế được chỉ định điều tuyệt không có dám làm ra. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên cứ như vậy công nhiên tuyên bố ra, không chút cố kỵ nào trước quyền quy của cha hắn, thật sự là quá mức ngỗ nghịch. Mọi người quay đầu nhìn về phía vị trí đế dương môn. Quả nhiên sắc mặt của môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên bị tức cho đến tái nhợt, Nhưng mà các trưởng lão giận lạnh nhạt như cũ, thậm chí có người khẽ gật đầu, tựa hồ khen ngợi có thừa. Có lẽ bọn họ cho rằng đây chính là quy thế của đế dương chân chính. mươi 281 Phong Tuyết Long Ảnh Trảm Trước một cái hình trấn quốc thạch, tất cả mọi người với một bộ mặt kinh dị, nhìn hành động của Hoàng Phủ Thanh Thiên, riêng lạc dân thường, hai tay tràn đầy mồ hôi, hai con mắt trầm chú nhìn về phía đó, ngay cả nháy mắt cũng không, trong lòng lo lắng không gì sánh được. Nếu là những đệ tử ba nhà kia bị quy quyền của Hoàng Phủ Thanh Thiên bức bách mà đầu hàng, vậy hoàn toàn chẳng khác gì đã bắn đứng Trác Phạm. Coi như Trác Phạm có mạnh hơn, nhưng một người đối phó với cao thủ bảy nhà cũng là hung hiểm dạng phần. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, Sở Khuynh Thành tạ Thiên thường cùng với Long Hành Dân Lại cùng nhau, co rụt trong mắt, Không hẹn cùng lắc đầu, Trong mắt lóe dẻ kiên định, Lông mài bất giác nhíu lại, Quang phủ thanh thiên, Tuy nhiên đã sớm tính tới, Trong mắt vẫn có một tia nghi hoặc không hiểu, Đây là một hành động không khôn ngoan, Vì cái gì? Nếu thật sự bị ngươi tùy tiện, Dọ một cái liền đầu hàng mà nói, Cả một đời sau của chúng ta, Không ngẩng đầu lên được nữa, Ngay chính chúng ta, cũng sẽ xem thường chính mình. Cuộc sống như thế, ai cũng không có muốn trải qua. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười tà dị, long hành dân, thay cho tất cả mọi người nói ra tiếng lòng. Thật sâu, liếc nhìn bọn hắn. Hoàng phủ thanh thiên khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh miệt. Trước mặt thực lực, loại đồ vật như là tôn nghiêm này, so với các ngươi tưởng tượng, còn muốn rẻ rúng hơn nhiều lắm. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, bỏ lỡ lần này, các ngươi sẽ triệt để trở thành địch nhân của hoàng phủ thanh thiên ta về sau không còn cơ hội như thế này nữa liếc mắt nhìn nhau ba người song song đứng chung một chỗ khí thế toàn thân đại phóng trong mắt chỉ có vẻ kiên định hiển nhiên ba người muốn liên thủ chiến một trận nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt của hoàng phủ thanh thiên lóe lên cái vẻ lạnh lùng cái này là các ngươi tự tìm sau này nếu như phát sinh bất luận chuyện gì hay không tuyệt đối đừng có hối hận quyết định của mình ngày hôm nay tiếng nói vừa dứt trong mắt của hoàng phủ thành thiên bỗng dừng lóe qua một đạo ngoan sắc khẽ đạp chân bóng người liền trong nháy mắt đã biến mất đợi đến lúc xuất hiện một lần nữa đã đến trước mặt của ba người thật nhanh ba người bất giác hít sâu một hơi trước kia bọn họ vẫn cho rằng hoàng phủ thành thiên chỉ có lực lượng cường đại nhưng mà không nghĩ tới tốc độ mãnh liệt như thế Thậm chí so với Lâm Toàn Phong Còn thật sự nhanh hơn nhiều Ba người bọn họ chưa kịp phản ứng Người này đã xuất hiện trước mặt của bọn hắn Gia quả này Đến tột cùng Làm cách nào có thể tu luyện đến trình độ hoàng mỹ như vậy Tốc độ cùng với lực lượng Đều có một không hai Tên quái vật này Hung hãn cắn môi Ba người mặc dù trong lòng hoảng hốt Nhưng mà không hổ Người bên trong lục long nhất phượng Lập tức liền bình tĩnh tâm tình cấp tốc xuất thủ đối địch, chỉ một thoáng liền thấy Sở Quân Thành mở rộng hai tay, mỗi tay nắm chặt một bàn tay của hai người còn lại, âm hàn chi lực cuồn cuộn dượn quanh bên người, hình thành ra một bộ hàn khí hộ tráo. Bàn tay đang nắm chặt Sở Quân Thành của hai người kia đột nhiên đánh về phía trước, kiếm trong tay của Tạ Thiên Thương thoáng hiện quang mang, trên tay của Long Hành dân xuất hiện long ảnh, cũng có lẽ là bởi vì Sở Quân Thành ở bên trong giật dây, đạo kiếm mang này cùng với long ảnh ở trong hàng khí cấp tốc dung hợp, chờ đến khi mà xong ra khỏi hàng khí hậu trao kia thì đã hoàn toàn dung hợp làm một thể, trở thành một thanh lợi kiếm đang được cự Long quấn lấy, vách phá bầu trời phóng về phía hoàng phủ Thanh Thiên. Quy lực một kiếm này so với tịch diệt thức lúc trước của tạ Thiên Thường tự mình sử xuất, thậm chí cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. cho dù là hoàng phủ thanh thiên nhìn thấy trong mắt không nhịn được co rụt lại ba người này vậy mà luyện thành vũ kỷ dung hợp cái này sao có thể chứ gương mặt của u vũ sơn cùng với nghiêm bán quỷ hiện lên một vẻ kinh hãi nhịn không được hét to lên một tiếng tất cả mọi người nhìn vào một hình trắng quốc thạch trước mặt cũng là một vẻ sắc mặt đại kinh trợn mắt há mồm nhìn hết thảy phải biết là muốn dung hợp vũ kỷ tâm linh của hai người Nhất định là phải tương thông Từ nhỏ như hình với bóng Mới có khả năng thành công Thế nhưng ba người này Trước khi mà tham gia bách gia tranh minh Đều không quen biết nhau Làm sao có thể dễ dàng Đem lực lượng dung hợp lại một chỗ như vậy Chỉ có mổ mổ sở bích quân Biết được nguyên nhân bên trong Thần bí cười cười Trong nội tâm của nàng minh bạch Chỉ có sở Quân thành Mới có thể mang đến kỳ tích Nếu gọi là quái vật mà nói Sở Khuynh Thành cũng chính là một vị trong đó. Chỉ bất quá, chủ quái vật của Sở Khuynh Thành lại không có thể đánh đồng cùng với người khác. Phòng Tuyết Long ảnh trảm, ba người cùng nhau rống to lên một tiếng, hư ảnh của thanh kiếm kia liền phát ra một tiếng nổ hống vang vọng đất trời, cùng với cuồn cuộn gió lạnh xẹt qua hư không. Trong nháy mắt đi đến trước mặt của Hoàng Vũ thanh Tiên, những nơi nó đi qua hết thảy dạng vật đều đã bị đông cứng. Cho dù là tên quái vật mạnh nhất như là Hoàng Phủ Thanh Thiên, khi đối mặt quy lực của kiếm này còn chưa có tiếp xúc, toàn thân đã chết lặng, bị một lớp băng sương mỏng bao phủ. Trong mắt không khỏi ngừng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên lần thứ nhất, nhìn ba người bằng ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Hắn dạng dạn không có nghĩ đến, ba người có thể xuất ra một chiêu, có quy lực kinh khủng đến vậy. Ngay cả hắn đều có một chút thúc thủ vô sắc Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ thành Thiên đành phải khẽ cắn răng. Hung mảnh phát lực, hai tay bỗng nhiên chụp về phía trước, nhất thời đem lưỡi kiếm kia kẹp vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng lần này, dĩ biến lại phát sinh. Lưỡi kiếm kia trong nháy mắt đã nổ tung, quá thành chính đạo hàng băng long ảnh. Trước khi mà Hoàng Phủ thành Thiên kịp phản ứng, đã bổ nhào vào trên thân quán. Một tiếng giang chấn thiên triệt địa, Nhưng không có bất kỳ thứ gì phát nổ Chờ đến khi mà hàng khí cuồn cuộn tán đi Mọi người kinh hãi phát hiện Hoàng Phủ thành Thiên Đã bị hoàn toàn đóng băng Trong một cái tòa núi băng nhỏ Thân thể của hắn vẫn như cũ Duy trì tư thế bắt kiếm Nhưng mà lại không hề nhúc nhích Dường như ngay cả thần thức Cũng đã bị đông lạnh rồi Không thể xuất ra Đại công tử Bọn người của U Vũ Sơn cùng nghiêm bán quỷ hoảng hốt Kêu thành tiếng đồng thời đáy lòng tràn đầy lo sợ nhìn về phía ba người sở Quynh thành một vẻ không có thể tin được ba người này vậy mà có thể đối phó được với chấn thiên đế dương long hoàng phủ thanh thiên tất cả mọi người ở trước trấn quốc thạch cũng là đầy mặt kinh hãi nhìn nơi đó sau đó thì lại liếc nhìn nhau thở dài một hơi không thể tin được đây là sự thật hoàng phủ thanh thiên cường đại như thế mà lại bị vũ kỹ của ba người liên hợp làm cho đóng băng đây là một chuyện không một ai có thể nghĩ tới chỉ có cao tần ba nhà vũ qua lâu kiếm hầu phủ cùng với tìm long cát vẻ mặt tươi cười trong lòng mừng rỡ yên tâm bị đàn áp suốt một thời gian dài như vậy cuối cùng thắng được một dáng thế nhưng khi mà bọn hắn nhìn về phía đế dương môn lông mài nhíu lại bởi vì người nơi đó sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tựa hồ không hề khẩn trương Chẳng lẽ nói... Sắc mặt bất giác đại biến, trong lòng của mổ mổ, ẩn ẩn nổi lên một chút bất thường. Đột nhiên có một tiếng lòng năm chợt gian lên, đem ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa tụ đến trước trấn quốc thạch. Bọn sở Quỳnh Thành vừa mới buông lỏng một hơi, tươi cười nhìn nhau, còn chưa có kịp chúc mừng thắng lợi. Lúc này bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía nơi phát ra cái tiếng nổ. Chỉ thấy bên ngoài thân thể của Hoàng Phủ Thanh Thiên Ở trong núi băng, dần dần hiện ra những cái thứ tự như lăn giáp. Ngay sau đó, liền thấy một dệt kim quang phóng lên tận trời. Một đầu cự lông kim sắt đột nhiên từ trên đỉnh đầu quán xông ra. Đùng một tiếng, băng sơn sụp đổ, quang phủ thanh thiên, toàn thân hiện ra kim quang. Từ bên trong chậm rãi đi ra, trên mặt tràn đầy dễ lạnh lẽo. Mà đầu cự lông kim sắt kia, sau khi bay lượng nửa dòng, quay trở về bên trong cơ thể quán. Tựa như khi còn ở dân Long Thành khi đó cái vật kia tột cùng là cái quái gì? Long Thành dân nhìn thấy hư ảnh Kim Long gào thét biến mất, không khỏi cả kinh thì vào lên tiếng. Không có trả lời vấn đề của hắn, sắc mặt của Hoàng Vũ Thanh Thiên lúc này đã vô cùng khó coi, lạnh lùng nói: Ta không thể không tán thưởng các ngươi một câu. Cõi đời này người có thể làm cho bổn công tử thua thiệt nửa chiêu, quá thật không có mấy người. Các ngươi rất không tệ. Nhưng cũng chính vì thế, bốn công tử phải dạy dỗ thật tốt, đám các người của các người. Làm người sau này, ngàn dạng lần tuyệt đối, không có nên tùy tiện ra ta với dương giả. Trong mắt bỗng đột nhiên, lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Quang phủ thành thiên, bỗng nhiên giọt tới trước mặt của ba người. Ba người không khỏi kinh hãi, dỗ dàng một lần nữa liên thủ. Thế nhưng, không có đợi bọn hắn kịp ra chiêu, một trảo chấn thiên diệt địa của hoàng phủ thanh thiên chỉnh chỉnh đánh tới cửu long kim cương thân long quy trảo trong lòng mặc niệm một câu trong mắt của hoàng phủ thanh thiên lõe lên một vẻ tàn nhẫn một trưởng không chút lưu tình ép xuống hang khí hộ tráo dây chung quanh ba người sở quân thành chỉ trong một thời gian một hơi thở không chống đỡ được nhất thời đã dở dụng sau một khắc dưới âm thanh âm âm nổ giang Cả cái vùng đất đã bị dù lấp. Thoáng chốc Biến thành một cái hố lớn phương viên trầm thước, Tựa như mới bị sao băng nện qua. Ba người sở khuyên thành, Nhịn không được, Phun ra một ngụm máu tươi, Phản phất như có một tòa núi lớn, Đè lên trên người. Vô luận như thế nào, đều không có thể nhúc nhích thanh thể, Cứ thế bị ép nằm trên mặt đất, Một cái cũng không có thể động. Đây chính là thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nhất trưởng chi huy, Bọn họ căn bản không cách nào có thể rung chuyển. Cho dù vừa rồi ba người liên thủ may mắn dây khốn được hắn, cũng hoàn toàn không có đã thương được nửa phần lông tơ của hắn. Tên quái vật này tựa hồ đã là vô địch, không có người nào có thể thắng được hắn sao. Trong lòng có ba người thập thang liên tục cười khổ. Bọn họ cuối cùng cùng với quái vật này dẫn trên lệch một trời một vực. Hoàng phủ thanh thiên cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn hắn. Nhìn bọn hắn thống khổ, nhìn bọn hắn thất lạc, nhìn bọn hắn tuyệt vọng, trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng. Giật thần đàn, đang ở trên tay của người nào, giao ra đi. Quan phủ thành thiên liếc mắt nhìn xuống dưới, đạm mạc lên tiếng. Nếu còn không nói, người ở đây tất cả đều phải chết, về sau ta đi tìm một cái nữa cũng không muộn. Nói xong, quan phủ thanh thiên liếc nhìn hơn một ngàn người, dọa cho đến run rẩy. ở phía sau của bọn họ một chút. Trên mặt chỉ có vẻ khinh miệt. Tựa hồ những người này cũng chỉ là tồn tại như một con ký hôi mặt cho bóp chết, đều không phí sức. Tạ Thiên Dương khẽ cắn răng, hiện tại chỉ muốn lao ra, liêu chết cùng gián. Nhưng mà lại nhớ đến trước đây, đại ca đã căn dặn hắn phải nhẫn nại, đành phải nuốt xuống một ngụm khẩu khí này. Chỉ là phẫn hận trong lòng như liệt diễm, thiêu đốt lòng hắn đau đớn, Hùng hằng cắn đôi môi Sở khuynh thành không cam lòng Nhắm lại hai con mắt ánh sáng lóe lên trong tay liền xuất ra một cái bình xứ nhỏ Hai tay rung rung đưa ra Đừng có làm khó bọn hắn Cầm đi đi Sau cùng không phải cũng đang ngoan ngoãn giao ra sao Vừa rồi các ngươi làm như vậy Đến tột cùng nhận được kết quả gì Khóe miệng Xẹt qua một nụ cười tà dị Hoàng phủ thanh thiên cười nhạo liếc nhìn bọn hắn một chút Đem cái bình đang dược này bỏ vào trong túi, quay người rời đi. Chỉ lạm thành cười nhạo kia dẫn như cũ, gian vọng trong tay của mọi người như trước. Bốn công tử lần này tha cho các ngươi một lần, bất quá nếu tìm được vật thần đan. Nhớ kỹ, nhất định phải đem tới cho bốn công tử. Các ngươi phải hiểu chỉ có cường giả mới xứng đáng có được tất cả bảo vật. Các ngươi kém xa lắm. Khuất nhục, vô tận khuất nhục xong lên đầu. Ba người của sở Quynh Thành đều cúi đầu Hùng hăng cắn răng Không có kêu lên một tiếng Bọn họ đã làm hết sức rồi Nhưng mà vẫn không có đánh lại Hoàng Phủ Thanh Thiên Một phân một hào Mọi người ở trước trấn quốc thạch Cũng một trận thở dài Thực lực của Hoàng Phủ Thanh Thiên Thật sự quá nghịch thiên Cho dù là ba người này Đều là thiên tài ngàn năm khó gặp Cũng không phải là đối thủ của quái vật kia Thế nhưng Tất cả mọi người không có chút chú ý tới Đứng nhìn cuộc tỷ thí này Ngoại trừ bọn họ Còn có hai đạo hư ảnh màu xám Đang trốn trong bụi cỏ Đứng ở xa xa Nhìn thấy có bóng dáng hoàng phủ thanh thiên rời đi Một bóng người màu xám Phát ra một tiếng cười quỷ dị Tiểu tử này Cũng có một chút tài năng Thật sự là danh bất hư truyền Chính là cái người bổn tòa cần Xem ra chuyến đi thiên vũ lần này Không tệ rồi Nói là đạo hư ảnh này Nhìn về một phương hướng khác, ở nơi đó có một cái bóng mờ khác, cũng đang chăm chú nhìn hết thảy Chỉ là ánh mắt của hắn không có ở trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên mà dừng lại trên thân của sở Quynh Thành. Xem ra cái lão già kia cũng đã tìm được người mình muốn tìm sao. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, hư ảnh này cười lạnh nói. Các bạn vừa nghe xong tập 60 Ma Hoàng Trọng Sinh.